Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma và quý vị chúng ta đến với tác giả Nại Hà qua câu chuyện Đình Thờ Ông Cọc Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Bà tiếng Càng sắt gõ vào thanh đường dây tàu cũ treo chức trụ sở hợp tác xã Làng Phú Kỳ vàng lên giữa buổi sáng đầu tháng 7 Âm Trời tháng bảy nắng ngang hao mà trong không khí lại có một thứ gì đó lạnh lạnh, như hơi đất trong những hang sâu thở ra. Xân làng bò cày bò cuốc lục tục kéo nhau về đỉnh, người cầm nón người cắp rổ, người thì chỉ khoác cái áo nâu sờn Bọn trẻ con chạy trước miệng cười tê tuyết không hiểu chuyện gì. Mấy cụ già thì chống gậy đi chậm, mắt nheo lại nhìn lên mái đỉnh. Đỉnh Phú Kỳ đã đứng ở đầu làng hơn 60 năm, bà giàn gỗ liêm mái ngoái âm dương. Cổng tăm quan đã nghiêng một bên vì bom đạn những năm chiến tranh. Bên trong đình bàn thờ chính đặt một cây cọc gỗ liêm đen bóng, cao chừng một thước theo bằng bắp chân của người lớn. Dân làng bao đời gọi là ông cọc. Mỗi năm đến ngày rằm tháng giêng và giảm tháng bảy, cả làng góp tiền lại làm lễ, thắp hương dân xôi oản. cụ từ côi thủ tử đình đã 90 tuổi, răng dụng hết lưng cầm. Nhưng năm nào cụ ứng tự tay quyết định đánh bóng cây cọc ấy bằng mỡ lợn. Hôm nay đứng giữa sân đình là Phan Tuyền, 42 tuổi, chủ nhiệm hợp tác xã. Áo sơ mi trắng quần tây, chân đi dép cao su bình trị thiên. Một tay cầm tờ giấy đánh máy đỏ dấu, một tay trúng hông. Phía sau Tuyền là 6 công nhân của đội xây dựng huyện, đã để sẵn mấy cái búa tạ, than gỗ, quốc chim và dây thừng. Tuyền nắng dọng dưa tờ giấy lên, dọng của ông to và rõng rạc. Thưa bà con, hôm nay theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân xã, Căn cứ nghị quyết của huyện về việc tăng cường năng lực dự trữ lương thực cho hợp tác xã Căn cứ phong trào bài chữ mê tín dị đoan Chúng ta sẽ tháo giữa ngôi đỉnh cũ nát Để xây dựng kho lương thực ba dàn Chế được 120 tấn thóc cho vụ mùa sắp tới Đây là việc có lợi cho toàn dân phục vụ sản xuất và phục vụ cuộc sống Dân lặng im lặng Mấy cụ bàn đứng phía sau nhìn nhau mặt tái đi Một bà lão tay cầm con gái của mình siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt Cô từ cô khi nãy còn đang quốc đất ngoài vườn đỉnh Nghe tiếng kèn chống gậy tập tĩnh chạy về Cô đứng trước cổng tam quan tay sun dày Gậy chung gõ xuống sân đất đỏ Anh Tuyển ơi Anh không đập đỉnh được đâu Tuyển nhiên cô ánh mắt không có chút tôn kính nào cả Cô tử à Cô về nghỉ đi Đây là việc nhà nước việc cán bộ cô đứng đờ nỡ ngã hại cho cũ đó. Nhà nước, nhà nước nào cho phép độc đình lăng. Cô tứ coi bật khấp, nước mắt đã khô cạn, chỉ còn những đường hằn đỏ trên má nhăn nhẻo. Cô đứng đó tay chống gậy, vuốt cái đầu hói trắng của mình. Lúc này từ cuối sân, một người đàn bà mặc áo bà ba nâu, búi gọn, dáng thẳng mà gầy bước lên, đó là bà Niệm. Bà không chồng không con, cả đời ở vậy mới ngồi nhà tranh cũ kỹ cạnh đình. Hàng tháng dành dụng tiền công điểm để đông gạo cho những người neo đơn ở trong nắng. Mà niệm đặt tay lên vai cụ tử rồi nhẹ dầm. Cô ngồi xuống đây với tôi, đứng lâu là gió lạnh đó. Rồi bà quay sang em trai. Tuyền à, em nghe chị nói một câu. Chị nói đi. Đình này đã 60 năm, không phải của chị, không phải của em, không phải của hợp tác xã, là của làng. Đập nó đi sau này có chuyện gì, ai chịu. Phan tuyển cười khoe miệng vênh lên. Chị ơi, chị là chị cả tôi kính chị. Nhưng mà đình này là di tích của chế độ phong kiến. Cọc thờ làm gì, ông cọc nào? Chị đã thấy ông ấy bao giờ chưa? Cái mê tín non sâu vào máu, bây giờ phải bài trừ. Cả xã đang nhìn vào cán bộ. Tôi không làm người khác làm, mà người khác làm thì tôi mất việc đó. Bà Niệm im lặng, bà biết em của mình. Năm nay tuyển 14-2, đây là chủ nhiệm hợp tác xã lớn nhất huyện Hương Khê. Được cân nhắc lên chức phó chủ tịch xã Lúc này ai nói gì cũng vô ích Bà chỉ khẽ thở dài Đưa tay lên chậm vào cái khăn bọc đầu cụ tử Thôi Ta vào trong nhà tôi ngồi Ra đây chỉ thêm đau lòng thôi Cụ tử lắc đầu cụ khóc Bà tôi biết một chuyện tôi đã giữ 62 năm rồi Giờ đến lúc rồi Bà niệm nhớ mày Nhưng cụ tử cô chỉ lắc đầu không nói tiếp Phan tuyển hôn đi một tiếng Sáu người công nhân vâng dạ Bắt đầu Bắc thang trèo đến mái đỉnh Người đi trước cầm búa tạ Người đi sau cầm Quốc chim Dân làng đứng thành một vòng tròn Không ai nói với ai một câu Búa tạ đầu tiên đổ vào viên ngói đầu đao Một màng ngói vỡ tan Mấy đứa trẻ hét lên vì sợ Đuổi lại phía sau Lần lượt những viên ngói cũ mấy chục năm rêu đắp phổ xanh Lần lượt vỡ vụn Trời vẫn nắng nhưng mà đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi qua Máy đỉnh bắt đầu sụp xuống, từng tiếng gỗ kêu rắc rắc như là tiếng sương gãy. Thanh xà chính bằng gỗ liêm to bằng người ôm, từ từ oằn và đổ sập. Cả gian chính của đình đổ sập trong vòng chưa đến nửa canh già, bụi tung lên trời như là một đám mây sáng. Khi bụi lắng xuống dưới đống đổ nát, người tay thấy thanh xà liêm đen nằm gãy ra làm hai. Từ trong bụng xà có một thứ gì đó rơi ra, một cuộn giấy vàng cũ ố, đường kính bằng cổ tay, được buộc dây gai đỏ trong mục. Phần tuyển bước tới cuối xuống nhặt lên Ông mở dây gai Bên trong là một trang giấy gió Chữ hán viết bằng mực đen Phía dưới là một dòng chữ nôm Phong ấn 62 năm Khai ấn tất thại Tuyển nhìn rồi ông cười khẩy <cười> Mày tín Tờ giấy bị tuyển xét làm đôi rồi xét làm tư Rồi vứt xuống đống đổ nát Ngày lúc mảnh giấy chẳng đất Từ trong đống đổ nát vang lên tính thở rất nhẹ Cụ tử khôi nghe thấy tính thở đó Cửa gục xuống trên tay của bà Niệm, nước mắt của cụ chảy ra. Khai ấn rồi, khai ấn rồi có nơi Bà tiếng Quốc Chìm bổ xuống nền đỉnh nghe ngọt như đập bổ vào đất thịt. Sáng hôm sau công nhân huyện bắt đầu phá nền. Theo lệnh của Phan Tuyền phải đào hết nền đi, săn bằng đổ móng kho lương thực mới. Phan Tuyển hôm nay không ra, sáng ông nằm lì ở nhà, kêu đau đầu. Và ông bà Lý 40 tuổi Nấu chóng xong đặt lên bàn nhìn chồng Mắt đông đỏ ngầu như mất ngủ cả đêm Bà không dám hỏi Ở ngoài đình việc đào nền do đội trưởng công nhân tên thạc Người huyện khắc chỉ đạo Thằng là một tay trẻ chưa đầy 30 Tính tình đơn giản Anh chỉ nghĩ đào nền cũ đổ móng mới Lấy công điểm chiều về nhà nhậu Và anh ngại nhà chưa kịp nấu cơm tối bàn điểm và cụ tử côi không tới sân đỉnh nữa Từ hôm qua Cụ tử côi lên cơn sốt và nằm liệt bàn đêm mà bên nhà cũ bốn cháu sắc thuốc, dân làng cũng không ai dám ra, chỉ có mấy đứa trẻ con tò mò. Thạc không để ý bảo, đào sâu xuống năm bước và đến tận gốc đó, đâu nhanh lên đây, chỉ còn về chủ sở cơ hội tác xạ. Song người công nhân Bộ Quốc chim xuống gạch vỡ đất đỏ tung lên. Thạc để ý dưới nền đình này không phải là đất đồng thường, đất có một màu đỏ thẫm gần như lẫn nâu và rất chặt. Bổ quốc chim vào không vỡ đất Chỉ lõm súng mà thôi anh cầu mày đất đồng hưngkhê vốn tươi sợ ở đây lại cứng như đá do anh để ý thêm một điều nữa không có dễ cây nào trong đất cả trăm năm nền đỉnh dựng trên đây phía ngoài là gúp đa cổ th thủ dễ đã ăn ngang lan rậm những dây nền đỉnh này không có một sự dễ nào khi như một thứ gì đó dưới đất đã gọi dễ đi ra thằng luôn nước bọn anh lắc đầu Đào đừng hai thước Quốc chim của người công nhân Tên vạn bật ra Tiếng xanh vào vỏ gỗ đánh chói Vạn ngã ngừa mọi người súng lại Đào chúng cái gì đây Thằng nhảy xuống hố Anh môi bằng tay Dưới lớp đất đỏ hiện ra một thứ gỗ Gỗ đen tuyển bóng như sơn Có vào thì kêu lệch cạch khu khăn Cô Lim Anh ơi có gỗ Lim này Gã công nhân reo lên Cô Lim vài chục năm chôn dưới đất Người ta đồn là có giá Các ông thợ mộc trên huyện sẵn sàng mua lại với giá cao. Thạc cười anh cầm rèn đào rộng. Càng đào thì càng lộ. Không phải là một khúc gỗ mà là cây cập. Đào cập nhô lên trên đúng chỗ gian chính của định ngày xưa. Thạc hồ hơi đào sang phía tây. Cũng có một cây cập nữa. Đào sang đông thì lại có một. Đào sang hai đầu năm bắc lại có hai cái nữa. Bốn cây cọc gỗ liêm đen bóng khoảng cách đều nhau chừng hai thước. Thạc cười khoái trá. Anh nghĩ đến số tiền bán gũ lim Đủ để cho anh thay máy ngói của nhà mình Anh em anh nhỏ lên đi Nhổ cả bốn cây cặp lên Cẩn thận kéo gãy Công nhân lấy đòn bẩy Lấy dây thừng Lấy quốc chim đào chung quanh Họ đào khoảng 1 canh giờ Đào sâu hơn 3 thước Thì đầu cặp chưa tới Vá cả mồ hôi liền kêu lên Cây cặp gì mà dài thế Đọng xuống tận âm phố hả Không ai cười đùa Thơ câu nói của vạn ta cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn Trẻ đắng nóng mồ hôi chảy dòng dòng Nhưng sống lưng lại lạnh thoát Hắn quay lại không hề có ai Chỉ có bốn cọng đen ngõm dưới hố Nhô đầu lên như bốn cây đầu người chọc Đến giữa trưa Hố đã sâu hơn chừng bốn thước Góc phía tây cuối cùng cúng lộ ra Thẳng cho người luồn dây thựng vào quanh cọc Bộ đai ba kéo nào Cọc phía tây bật lên Một tiếng ủng chậm đục văng lên Cọc vừa rời khỏi đất Thì một luồng khí xanh xám búc lên Vạn liền hết lớn Cái gì vậy khói à Sao dưới đó lại có khói Hơi đất thôi Đã đầm gặp nắng bốc hơi Kéo tiếp Thả quát nhưng giọng của anh đã run dày cậu phi đông được nhổ tiếp Khi cọc bật lên dưới chân cọc hiện ra một cái gì đó trắng Vạn cúi xuống nhìn đó là xương Một khúc xương dài chữ một găng tay Anh Thạc à Có xương người dưới này Thằng nhảy xuống anh cầm khúc xương lên Là xương người lớn Chỉ kịp nói gì thì cọc phía nam được công nhân khác nổ lên Rồi lại cọng phía bắc Mới cọng vừa rời đất Dây chân cọc lại lộ ra xương Bốn bộ xương nằm theo bốn hướng Đầu trụm vào giữ chân rũi dài thằng lùi lại Vai của anh đập vào vách đất Đang giữa trời trời nắng trăng trăng Thì đột nhiên trên trời mây đen kéo tới Rồi chỉ trong chưa để một phút trời tối rầm Và cơn mưa đá ập tới Mưa đá ở Khương Khê tháng 7 âm Chưa ai trong lạng thấy điều đó bao giờ Hạt đá to bằng ngón tay út Rơi xuống đầu công nhân Đập vào nón lá vào vai và vào gánh Thằng nhảy lên khỏi hố Vừa chạy vừa kêu Công nhân cũng chạy tán loạn Trong cơn mưa đá từ dưới hố Bốn cái cặp liêm đen nằm đó Không có ai để ý Chỉ có bà Niệm đang ngồi cạnh cụ tử côi Nhìn qua khung cửa sổ của nhà cụ Và nhìn thấy trên bốn cái cặp Có cái gì đó màu đen bốc lên Không phải là khói không phải là hơi mà là bốn bóng đen mờ như xương nhưng có hình người. Một bóng đi về phía đông, nơi đó có dãy nhà họ Phan. Bản niệm đưa tay chĩa miệng, cô tử côi trên giường vẫn thảo. Khai ấn rồi. Khai ấn giữ con nơi, họ đi đòi nợ. Tĩnh Châu giống nghe không bình thường, đó không phải là tĩnh Châu đói, đó là tĩnh Châu đang chết đuối, hoặc tĩnh Châu nhìn thấy cái gì đó mà người ta không nhìn thấy. Chuồng châu của hợp tác xã Phú Kỳ nằm ngay sau Hoffen, cách đỉnh cũ độ trăm thước. Đó là một đêm giảm tháng 7 âm lịch, nằm Nhâm tí, chăng tròn vành vành. Trăng tháng 7 thì ở quê ai cũng biết, đó là chăng cô hồn. Trăng nào cũng tròn, nhưng trăng rằm tháng 7 thì lạnh. Anh Vạn chính người công nhân đất cầm khúc xương người chiều qua, điểm này đến phiên kênh chuồng châu. Cả hợp tác xã có 18 con châu mộng là tài sản lớn nhất. Lúc đầu hôm Châu còn yên và bác ghế gỗ ngồi trước cửa bẩn radio để nghe chèo đài đang phát giờ vở Kim nham và nghe đừngng nửa vở thì buồn ngủ đến độ kênh 3 ba, vạn thànhnhỉnh mở mắt radio đã tắt không phải là anh tắt đèn dầu trên bàn vẫn còn cháy nhưng mà ngọn lửa xanh lẻ như mai trôi v và mắt đèn trên lại vàng bình thường anh thờ vào ngay lúc đó có tiếng giống đầu tiên vang lên vạn chạy vật chuộng Trong chuồng con trâu đầu đàn Con cọc to nhất khỏe nhất Đang đứng trước mắt nhìn vào trong góc chuồng Miệng của nó sồi bọt mép trắng Bốn chân run dày Và nhìn theo ánh mắt của con trâu Ở góc chuồng không có gì cả Chỉ có bó rơm khô và cây gỗ gỗ Nhưng con cọc nhìn như có một người Đang đứng ở đó Rồi nó giống Tiếng giống kéo dài và rợn rợn 17 con trâu khác đồng loạt náo loạn Và bấy giờ liền la lớn Cộc à, bây giờ nào la lớn Con cầm không nghe, nó bật dây xích đâm đầu vào vách gỗ. Giờ một tiếng vách gỗ nứt, nó đầm tiếp vách đổ. Con cầm chạy ra khỏi chuồng, lao thẳng ra ngoài cầm. Vạn chạy theo, rồi cả 17 con còn lại cũng lao theo con cầm. Chúng thảy thẳng về hướng sông ngàn sâu, vạn đuổi theo như không kịp. Đến bờ sông cả 18 con lao xuống nước, nước sâu, cho không biết bơi qua, bọt xô linh rụng rụng. Đến sáng thì người ta vứt được xác của 18 con trâu Mắt con nào cũng mở trừng trừng Lưỡi thẻ ra Mà trên người không hề có vết thương Cùng đêm đó trong nhà của phan Tuyền Con trai út là cu khánh 7 tuổi Lên cơn sốt Đứa bé nằm vặn mình trên giường Miệng của nó mê sẵn Ông già bê thằng bé đi bế thằng bé đi Đừng bế nó Bà lý mẹ nó ngồi bên giường Khóc không thành tiếng Bản khăn lạnh lên chán cho con, khăn vừa đặt xuống đã nóng lên như đặt vào bếp, bà thay khăn lần nữa nóng. Phan Tuyền trong buồng mình đầu đau như búa bổ, ông không ngủ được. Từ chập tối ông nghe tiếng ai đó đi lại trên mái nhà. Bước chân rất nhẹ nhưng đều. Ông mở cửa nhìn lên mái ngói nhưng mà không hề có ai. Đến canh ba, ông nghe con trẻ út mê sàng ông chạy qua. Ông nhìn con gò má của nó đỏ ửng. Ông đưa tay liền chán của con thật nắm Bà đi mời lăng dệ xem đi Bà Lý gật đầu chạy đi Phan Tuyền ngồi xuống bên cạnh con Định cầm tay của nó Vừa chạm vào thì đứa bé mở mắt Mắt của nó không phải là mắt của trẻ con Nó nhìn thẳng vào mắt của Phan Tuyền giữa mấp máy Phan Tuyền Mày có biết ông nội mày đã làm gì không Phan Tuyền lùi lại c con nói gì đấy Ông già Bê thằng bé đi Ở nhà bà niệm mà cũng không ngủ được Bà đang thiêu thiêu từ bỗng mơ một giấc mơ Trong mơ bà thấy mình đứng trước một cái giếng sâu Giếng cạn không có nước Dưới đáy giếng có một ông lão tóc bạc Mặc áo nâu rách Ôm trong lòng một đứa trẻ nhỏ chừng 5 tuổi Cả hai đều người ướt máu Áo lão ngần đầu lên nhìn bà Mắt ông không có thủ hành Chỉ có một nỗi buồn dài Giữa ông nói Bà, bà đừng trách nhà cháu Nợ này không phải của bà Nhưng bà đang phải gánh Bà Niệm giật mình tỉnh dậy Mồ hôi ướt đẫm Bà vội ngồi dậy đưa tay lên ngực Bà vỡ lấy lọ nước uống một ngụm Bà nhìn ra ngoài cửa sổ Trăng rằm đang sôi sáng ở sân Ở ngoài sân dưới ánh trăng Có bốn cái bóng Một bóng to ba bóng nhỏ Chúng đứng yên không chuyển động Bà Niệm đưa tay lên che miệng Bà không dám thở Một lúc sau bốn cái bóng quay đi Chúng đi về phía đông Mỗi bước để lại một vệt sám Trên nền đất ướt sương đêm Sáng hôm sau khi bà Lý mang cháu Vào buồn con gái lớn và đẩy cửa ra Phan Thị Mai 18 tuổi cái lớn của Phan Quyền Đang nằm ở trên giường Mắt cô mở miệng hơi hé Bà Lý để cháu xuống bàn rồi bước tới Mai à Mẹ mang cháu cho con Con ngồi dậy ăn đi Mai không trả lời Bà Lý cúi xuống chạm vật tay con Lạnh như đá Bà hét lớn Phan Tuyền từ dưới nhà chạy tới, ông cúi xuống, mai đã chết, chết cứng, môi tím, trên ngực không hề có vết thương, nhưng trong miệng của cô có một vật nhỏ. Phan Tuyền cậy răng, trên lưỡi của mai có một mảnh gỗ. Phan Tuyền nhìn nó, ông nhớ lại chiều qua, bốn cái cọp đim đen nằm ngột ngang trong hố đỉnh Mảnh gỗ trong miệng con gái của ông chính là từ một mảnh vỡ nào đó ở cây cọp. Cái đồng hồ treo tường nhà cụ từ côi đang hỏng từ năm ngoái. Kim dài nằm ở số 7, kim ngắn chỉ ở số 2 Đứng yên như vậy đã 8 tháng Thế nhưng buổi sáng hôm đó Bà Niệm ngồi bên cạnh giường cụ Bà nghe rõ tiếng nó kêu Nó đang chạy Bà Niệm dùng mình của từ côi trên giường che đắp chân trên mỏng Mặt của cụ vàng như nghệ Môi khốn nứt Bà Niệm đút cho cụ từng thiến nước cứng ấm Cụ nuốt được vầy thịa thiểu thảo Bà Niệm Bà lại đây nghe tôi nói Bà niệm ngồi sắt giường Cụ từ nắm tay của bà Bàn tay cụ khô như lá khô Cảm giác chậm vào lần da đang gần thành xương Bà phải đi mời thầy Không thể làng này chết hết Cụ bảo bảo ai Cụ nói trong nghe mời ai à Cụ cô từ côi thở ra một hơi dài Mắt của cụ mở to Thầy khoát Trên huyện Hương Sơn Làng Sơn Phố chân đổi nôm Hỏi ai cũng biết Thầy lê khoát. Tôi biết thầy từ gần 30 năm trước Thầy là người duy nhất giải được cụ à Cái gì mà cô bảo giải được Cô nói rõ trong nghe với Cô từ côi lắc đầu Tôi chưa nói được Khi nào thầy quạt về Cô sẽ nói đi đi ngay bây giờ Mà niệm nhìn cụ Bà không hỏi thêm Cô từ côi là người dự đỉnh 60 năm Cô biết những thứ mà cả làng không biết Bà đứng dậy vội vàng với một nắm cơm bỏ khăn, nhét vào bị cói. Bà mặc thêm cái áo bông mỏng, bà cầm cây gậy trúc Trước khi đi, bà cúi xuống bên giường của cụ tử côi. Cụ à, cháu đi nhé. Cụ cố gắng đợi cháu. Cụ tử côi gật đầu nắm tay của bà thêm một lần nữa. Bà niệm bà phải hiểu. Cái nợ này có phần của họ phan nhà bà. Bà đừng sợ khi nghe, phải nghe phải trả. Bà Niệm nhìn cụ bà chưa hiểu, nhưng bà gật đầu. Tại làng Phú Kỳ lên huyện Hương Sơn, đứng đi 30 cây số đứng đất đỏ lội qua hai con suối. Bà Niệm nay đã 70 tuổi, bà chưa bao giờ đi quá xa nhà. Nhưng sáng hôm đó bà đi được. Bà xin đi nhờ một chuyến xe công nông của đội sản xuất. Xe chạy đến phà của sông Ngàn Phố thì dừng lại. Bà xuống xin một chiếc thuyền câu qua sông, chả bằng nửa nắm cơm trong bị. Đến trưa thì bà tích chân của đồi nôm. Làng sân phố nằm trên một sườn đồi thấp, nhà cửa thư thướt. Bà Niệm hỏi một đứa bé chân trâu. Cháu à, nh nhà thầy khoát ở đâu vậy? Bà hỏi nhà thầy Lê Khoát, ở ngay lưng đồi. Ở nhà tre hai gian bên cạnh cái đá nhỏ, cháu chỉ bà. Ba. Đứa bé chỉ tay cảm ơn bà Niệm rồi đi theo hướng đó. Nhà thầy khoát là một ngôi nhà tre đơn sơ, vách láng cỏ, mái chanh. Trong sân có một cậu thanh niên đang ngồi đẽo gỗ Cậu trẻ trưởng 28 Thân đỉnh rắn giỏi Bà điểm bước tới cậu thanh niên ngẩn lên à, Bà tìm ai Tôi tìm thầy Lê Khoát Tôi từ làng Phú Kỳ Hương Khê lên đây Bà đi 30 cây số lên đây Bà 70 sao bà không nhà con cháu Tôi không có con cháu Tôi đi được anh là Em là Nghĩa Là đệ tử của thầy Khoát Bà vào nhà uống nước đã Nghĩa đưa bà Niệm vào bên trong rót nước vối Bà Niệm uống một bát và thở vào Thầy trong buồn một ông lão Dâu tóc bạc phơ Mặc áo nâu dài Đó là thầy Lê Khoát bước tới Thầy chào bà Niệm rồi ngồi xuống đối diện Bà kể chuyện đi Bà Niệm kể Kể tất cả mọi thứ Bà kể mạch lạc không khấp Thầy khoát lắng tay nghe thầy không ngắt Đến khi bà kể xong thầy im lặng thêm một lúc Rồi ngẩng lên nhìn Nghĩa Nghĩa này Dạ thưa thầy Con vào trong thu xếp lấy chắp bùa để bắt đầm lấy chuỗi hạt Và lấy hết cái sáu chúc của bố thầy Để trong cây chắp gỗ hồng Mang theo hết Nghĩ ngạc nhiên Thầy bảo con mang theo cả sáu chúc 14 năm nay thầy chưa động vào Con cứ mang đi Lần này thầy sẽ động vào Thầy khoát bấy giờ liền quay sang bản niệm Giọng của thầy chầm nhưng không gấp Bà về trước đi Thầy và Nghĩa sẽ đi ngay chiều nay Tối mai thầy đến Phú Kỳ Nhớ từ giờ đến lúc thầy tới Bà đừng để ai trong họ phan nhà bà ra gần đỉnh Ai ra người đóng mất Bà niệm gật đầu bà đứng dậy cúi lại thầy Thầy nhìn bà rồi ánh mắt mềm đi Bà là người tốt Thầy tiếc là thầy đến trễ rồi Thưa thầy, thầy bảo trễ là sao? Thầy khoát bấy giờ liền lắc đầu Chỉ đến lúc nói bà về đi Bà điểm trở về theo con đường cũ Mặt trời đã xuống thấp Bóng của bà in dài trên đường Khi bà còn cách làng phú kỳ chừng 2 số Bà cảm thấy có gì đó Sau lưng không phải là tính chân Là tính thở rất nhẹ Rất nhiều tính thở cùng lúc Bà không dám quay lại ngay Bà đi thêm một đoạn tính thở vẫn theo Đến gốc đa cổ thụ ở cổng làng Bà dừng lại Bà bấm gan quay đầu Phía sau bà cách chừng 10 bước Có bốn cái bóng Bốn cây bóng đèn mở như là xương chiều Một bóng cao đứng đầu Một bóng thấp hơn bên phải Một bóng vừa cao bên trái Và một bóng rất nhỏ chỉ đến đầu gối bóng cao đứng ở giữa Bà niệm vào bốn cái bóng nhìn nhau Bà không sợ Bà chỉ thấy buồn Bà đứng bên gốc đa thêm một lúc rồi bà chấp tay Các ông các bà cho xin các ông các bà cho thầy về Không có tiếng đáp Nhưng gió thổi trượt dịu đi Hai cây gậy chúc chống xuống đường đất đỏ, một gậy của thể khoát một gậy của Nghĩa. Chiều hôm sau đúng như lời hẹn, hai thầy đã đến đầu làng Phu Kỳ. Trên vai của Nghĩa có bốn cái chắp gỗ hồng vuông dài chừng hai gang, bên trong lần đồ nghề. Trên vai Kỳ là túi vải xanh, bên trong có một cuộn chiếu, mấy bọc thuốc và cây sáo trúc. Cái sâu xúc mà 14 năm thế không đụng tới, sao giải một thước chúc xanh ngả vàng vì thời gian, lòng khắc một chữ Hán, chữ huấn thầy khoát và nghĩa biết chữ đó là tin của ai. Thầy khoát thường ngày chậm mặc ít nói. Hôm nay thầy lại càng ít nói hơn. Nghĩa đi sau thầy. Cậu theo thầy đã 6 năm. Biết tính của thầy. khi nào thầy im như vậy. Nghĩa là thầy đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Về đến cổng làng thì dừng lại ở gốc đa. Gốc đa cổ thụ. Hai người ôm không xuể. Bên trong gốc có một cái hõm rỗng. Có thể chui vừa một đứa trẻ. Thầy khoát đứng cách gốc đa năm bước. Telease một nén nhang từ chắp bùa đánh lửa và thắp lên. Nghĩa đứng sâu thầy, cậu cảm thấy không khí quanh gốc đàn nặng nề hơn những nơi khác. Thầy quát đứng đó thêm một chốc nữa rồi quay đi, thầy nói với nghĩa, họ đang nghe thầy nhưng chưa phải lúc nói với họ. Họ là ai à thầy? Là bốn người à? Bốn, có lẽ là bốn. Thầy vẫn nghĩ đến sân đình chỉ chập chạng tối. Sân Đỉnh không còn luật sân đình nữa. Chỉ còn một đống đổ nát Ngoài vỡ gỗ gãy Bốn cái cổng gỗ điêm ngổn ngang Phan tuyển chưa kịp xử lý chỗ xương Hôm nay ông ta nhốt mình trong nhà Không ra khỏi cửa từ sáng Dân làng đứng từ xa xỉ sầm Có thấy hai người thầy trò đến Nọ liền bỏ về Không phải vì ghét mà vì sợ Chỉ có bản niệm là ra đón Bà đưa thầy và nghĩ về nhà Cho ăn bắt cháu nắm rồi dẫn gia đình Thầy quát đứng ở mép hố Nhìn xuống bốn cái cổng gỗ điêm Một lúc rất lâu không nói Rồi từ bước súng hố Thầy cúi xuống nhặt Một trong bốn cái cọc vào bê Linh. Cọc nặng lắm nghĩa về phụ thầy Hai người khiêng cọc lên sân đất Thầy khoát lau cọc bằng vặt áo Bụi đất rơi xuống Nước bụi dày đã phủ 62 năm Khi đã lau sạch Mặt cọc phía ngoài hiện lên một thứ khắc bằng dao Đó không phải là chữ Mà là một hình tròn Bên trong chia làm 8 phần Mỗi phần có một nét gạch ngắn Thầy khoát nhìn hình bát quái đó Thầy cúi xuống sát Thầy lật cầm sang mặt bên Cũng là bát quái Rồi thầy lại xoay rộng về mặt đầu tiên Nghĩa này Dạ Con xem kỹ này Con học bố với thầy đã 6 năm Con đọc cho thầy nghe Cái bát quái này là bát quái gì Ngay cúi xuống cậu nhìn rồi bảo Dạ thưa thầy Bát quái này thứ tự không đúng Càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài Đó là thứ tự tiên thiên Hoặc là hậu thiên thì cũng theo một thứ tự có quy Nhưng cái này đảo Càn xuống chân Khôn lên đầu Lì đi ngược chiều với khảm Nghe trong quẻ vạch cũng được Thầy ơi đây là bát quái khắc ngược đó Thầy khoát bấy giờ gật đầu Mà thầy lúc này mới sầu xuống Đúng Còn đọc đúng Đây là bát quái âm ngục Loại bùa mà thầy tạo phái thấp dùng để nhút vòng Không phải là chấn long mạch Không phải là cầu an Không phải thở thần mà là nhút Nghe nhìn thầy không nói, thầy quát đưa tay vuốt lên mặt cọc, tay của thầy rưng là chỗ vết nõm đen, tay cậu nhẹ, vết lớp đen hiện ra một màu khác, nâu sẫm. Tay cậu tiếp vết rãnh như một chảy, kéo từ đầu cọc xuống giữa cọc. Máu của thư thầy, máu người, đã 12 năm rồi mà còn bám, mà đật đực tầm vào bằng gỗ bùa không mục được. Thầy quát đặt cọc xuống thì đứng im. Ngoài trời đêm đát sập xuống, Tứ cô tứ côi từ nhà của mình nghe tin thầy về xe bản niệm gọi vào Thầy khoát vào nhà của cũ Cô sống bên giường Không ai nói câu nào Cuối cùng của từ côi thiểu thảo Thầy à Tôi sẽ nói Nhưng tôi xin thầy Tôi chưa kể được bây giờ Tôi cần thêm một ngày Tôi sẽ kể đầu đuôi Thầy khoát gật đầu Cô nghỉ ngơi đi Ngày mai tôi qua Tôi chờ Thầy phải giữ mình Tôi biết thầy là ai Bốn người gia đình là Cô nói khẽ thôi Tôi biết Nhưng tôi chưa muốn bà Niệm nghe Cô từ cô nhắm mắt cụ gật đầu Thầy khoát đứng dậy Thầy bước ra Ngoài trời trời đã khuya Bà Niệm đứng ngoài cửa chờ thầy Bà thấy thầy bước ra tay Thầy cầm một cái gì đó Là nửa mảnh vỏ cập đi Mà thầy cạo được Trên mảnh vỏ Viết máu đèn 62 năm giờ dưới ánh trăng nhìn rõ hơn Máu cũ Nhưng mà nhìn vừa mới mới chảy Tiếng chiếu rơi xuống nền đất, Nghĩa vừa chạy xong một tấm chiếu cói mới, Mép đỏ còn thơm mùi cói lúa. Thầy khoát ra lệnh cho Nghĩa lập đàn tạm ngay trên nền đỉnh, Không dựng bàn chỉ chạy chiếu. Trên chiếu đặt ba cây bắt đồng, Ba nén nhang trắng, Một bó giấy vàng, Một chén rượu nếp, Và ba lá bùa do chính tay thầy vẽ chiều hôm ấy. Đêm thứ hai sau khi thầy về, chăng đã tròn, Trời không mây không sao chỉ có Trăng. Bà niệm bảo dân làng đứng xa, ai cũng đứng xa cũng xa Chỉ có một đứa trẻ con nhà nghèo Lén trốn bố mẹ Giúp sau dặn tre cuối định để nhìn Thầy biết nhưng thầy không nói Thầy bảo nghĩa Có người nhìn cũng không sao Miễn không ai đứng sát đàn Thầy khoát mặc áo nâu dài Thầy xếp bằng chin chiếu Nghe đứng sau thầy tây cầm chuông nhỏ Thầy lấy bà nén hương trắng Loại nhang dài thầy tự làm ở nhà Thầy châm lửa Quả đóm cháy xanh không phải vàng Bà nén cháy lên khói mảnh đi thẳng lên trời Thầy cắm bà nến nhăn vào giữ bát đầm Thầy chấp tay ngang ngực Bắt đầu đọc khấn Giọng của thầy chầm chầm Kinh thỉnh thổ thần bản xứ Kinh thỉnh long mạch làng Phu Kỳ Đệ tử họ Lê Tinh Khoát Quyệt Sơn Phố Nguyễn Hương Sơn Hôm nay đến nền đỉnh cũ làng Phu Kỳ chứng kiến bốn cổng gỗ liêm bị nhổ Bốn bộ xương lộ ra Đệ tử xin thổ thần cho phép Cho xin long mạch không giữ Cho bốn vong hồn được về hầu chuyện đệ tử đêm nay Chỉ hầu chuyện không trách Không báo không đòi Đệ tử nguyện nghe Đệ tử nguyện giải Cấn xong Thầy cúi lại ba lạy Về bốn hướng Nhăn trong bát vẫn cháy đều Lừa từ nhăn chuyển vàng sang đỏ Từ đỏ chuyển sang xám Rồi sang đen Bà niệm đứng cách đó Thế mà không dám kêu lên Đây là lần bầu tiên Bà xem một buổi lập đàn là thật Bà nghe nói bao đời nay Nhăn đổi màu là dấu hiệu vong nghiện về Vòng càng oan Thì nhăn càng đen Thầy khoát gõ một tiếng chuông gõ theo nhịp, chuông ngân lên rồi tắt. Thầy ngần đầu nhìn vào khoảng trống trước mặt. Khoảng trống đó chỉ là đêm, là đống ngói vỡ, là bốn cái cặp gỗ liêm nằm một bên. Nhưng tự dưng trong khoảng không đó không khí đặt lại, ấy, thành một thứ như xương. Từ trong đám xương một thịt người hiện lên. Đó là một ông lão, tóc dài bặc trắng rủ xuống vai. Mặt gầy xương gỏ má nhô lên. Ông ta mặc một áo vải nâu dài, áo sách một mảng bên ngực trái. Chỗ rách có một cái lỗ tròn Quả lỗ nhìn thấy ngực ông ngực thùng Viết đầm xuyên qua từ ngoài vào trong Rồi đi ra phía sau lưng Trên tay của ông lão ông bế một đứa trẻ Đứa trẻ chừng 4 tuổi, 5 tuổi Mặc chiếc áo gấm xanh tóc đỏ Chỉ vì đất đỏ bám vào mà đứa bé mà nhưng không chớp Hai tay còn nó vòng qua cổ của ông lão Trên ngực đứa trẻ Cũng có một vết thương nhỏ hơn Sau lưng ông lão có thêm Hai cái bóng mở hơn Một bà lão tóc bạc mặc áo nâu Một người đàn ông trung niên áo xanh thân định cao lớn Cả bốn người đứng yên không ai nói Thầy khoát cũng ngồi yên Thầy không chào không lạy Thầy chỉ nhìn thẳng vào mắt ông lão Mắt của ông đục và sâu Không có hận thù không có oán Chỉ có một nỗi gì đó mà Niệm không gọi được tin Không ai nói Nhưng thầy khoát đọc được ý trong mắt của ông Thầy bấy giờ cúi đầu Cụ à Từ biết cụ từ đến rồi Ông lão không đáp Đứa trẻ trên tay ông khét cử động. Đứa bé nhìn thấy rồi nó miếm môi. Thầy khoát đưa tay, tay của thầy run dày. Thầy bảo đứa trẻ. Bé à, đừng khóc. Chú ở đây, chứ không để ai bế bé đi nữa. Đứa trẻ không khóc, nhưng trên má của nó, một giọt nước từ từ rơi xuống. Ông lão từ từ nâng một cánh tay lên. Cánh tay gầy ra khô như lá, ẩu đường ngón tay trò chậm rãi như không muốn vội. Ngón tay chỉ về phía đông, có dãy nhà họ phan. Phía nhà họ phan tuyển tăng tất đèn đi ngủ Ông lãi chỉ một lúc dưới cánh tay của ông đổi hướng Chỉ thẳng vào thầy khoát Không, không phải chỉ vào mặt thầy Mà là ngực thầy Ngon tay ông đặt ở đó rất lâu Thầy khoát không động đậy thầy chỉ nhìn Nghe đứng sau thế nóng ngắm mắt Cậu không hiểu tại sao Cậu chỉ biết lúc đó lòng cậu đau như có ai đó bóp Ông lão hạ tay Bốn bình hình bóng từ từ nhạt đi Sương sám tan Trước mặt thầy lại là đêm bận đến nhăn đèn trong bắt động lật lượt thất. Để khoát ngồi thêm một lúc rồi thấy đứng dậy. Thầy quay về phía nghĩa và bà niệm. Bà niệm mà, về ngủ đi, đêm nay họ không ám bà, không ám nhà bà. Thưa thầy thầy có sao không? Tôi không sao. Bà niệm cúi đầu bạn đi, nhưng bạn đi được vài bước bỏ quay lại nhìn thầy. Bà chỉ muốn nói một câu nhưng không biết nói sao, cuối cùng bà chỉ biết chắp tay cuối một cái rồi quay đi. Nghĩa đợi cho bà đi khuất mới lại gần thầy Thầy à Ông lão chỉ vào ngực thầy Thầy thấy Nghĩa thầy lúc ấy thầy như muốn khóc Nhưng mà thầy không khóc Có những người khóc trong lòng Thì nước mắt chảy ra Có những người khóc trong lòng Thì chảy ngược vào Thầy là loại thứ hai Nghĩa này Con không cần hiểu bây giờ Mấy ngày nữa con sẽ hiểu nghe cả đầu cậu không hỏi thêm Thầy khoát cầm mảnh vỏ cọc đêm cạo được Nhìn việt máu đen dưới ánh trăng Rồi thầy bỏ nó vào chắp gỗ ngầm Trên nắp cháp có khắc bốn chữ nhỏ Lê, Gia, Huấn, Phả Tiếng dây thừng kéo qua cây xả gỗ chuồng Châu vang lên giữa đêm Thật là đêm thứ ba sau khi thể khoát về làng Lúc ấy chừng khẳng canh hai Chuẩn Châu hợp tác xã Nơi 18 con trâu mộng lao súng sông chết Bây giờ chống không người trực đêm hôm đó không phải là Vạn Vạn đã xin nghỉ việc sau đêm Châu chết Người trực thay là Văn Xuyến, 28 tuổi, cháu dưới họ Phan. Xuyến là chồng của Phan Thị Bông, cháu gọi Phan Tuyền bằng chú, con gái của người em trai Phan Đắc. Xuyến cây bông được 2 năm chưa có con, làm công nhân ở nông trường Cao Xu. Xuyến là người không tin ma quỷ, anh hay cười, những người cúng bái, anh bảo vợ. Bồ bảo trực thì anh trực, có ma mà, mà nó cứ ra, anh đập cho búa. Bông không nói gì, bông tĩnh chồng ra cửa. Đêm ấy Xuyến mang theo một cây đèn bão Và một cây búa Canh hai bông ở nhà không ngủ được Chợt bông nghe cốt tiếng động từ hướng chuồng châu Bông nghĩ Xuyến đang làm gì đó Bông ngồi dậy châm đèn mặc áo đi ra Ra đến cổng chuồng châu Thì bông xứng lại Trong chuồng cây đèn bão còn để trên bàn Sáng lờ mờ dưới chuồng dưới xà gỗ có một cây bóng đung đưa Bóng dài đó thỏng xuống Trên đầu bóng có một đoạn dây thừng Dây xít quanh cổ Bông chạy vào Bông nhẫn ra chồng của mình Phan Xuyến đang trâu cổ trên xà chuồng Châu Chân Xuyến cách mặt đất ba gang Mặt tím mắt mở lưỡi thẻ ra ngoài Bông không hét Bông ngất xỉu ngay tại cầm Sáng hôm sau người ta tìm thấy bông nằm ở ngoài cẩm Tỉnh dậy mà không nói được Suốt một ngày bông chỉ nhìn lên trời rồi khắp Người ta hạ sắc của Xuyến xuống Khi kiểm tra trong túi áo của Xuyến Có một mảnh giấy Trên giấy viết bằng mực than Chữ như ai đó viết bằng ngón tay còn nở Đêm thứ tư nhà Phan Đĩnh anh họ Phan Tuyền ở cuối thôn đông Phan Đĩnh có một đứa con trai đích tôn đó là Phan Thành 12 tuổi Thành là cháu cưng của cả nhà họ Phan Tính tình, sáng giả, học giỏi Thường được cho là đi lấy nước ở bể nước công cộng ở đầu làng Trời đó Thành đi lấy nước như mọi khi Bể nước to siêu bằng xi măng Sâu chừng hai người Bốn mạnh Thành bể có bậc để đứng Thành thả gầu xuống nước múc về Đúc về em gái Thành kể Anh Thành múc một gầu sông Đứng im nhìn xuống đấy bể lâu lắm sợ anh bỏ cái đòn gánh anh chèo xuống bậc Em gọi anh không có nghe Anh chuyên hẳn xuống xuống đến đấy Xuống rồi không có lên nữa Đến khi người ta chạy tới Thành đang nằm úp dưới mặt bể Nức chỉ ngập đến bụng của thằng bé Thế nhưng Thành đã chết Trong tay phải của Thành nắm một vật Người ta cậy ra là một mảnh gỗ liêm Điểm thứ năm Điểm thứ năm nhà bà Phan Thị Tính 55 tuổi Chị họ của Phan Tuyển quá chậm Đêm đó bà tính có dỗ ông chậm mà nấu mâm cơm cúng Bà toàn cầm đũa chơi khắp miếng thịt gà đầu tiên Thì bà cảm thấy trong miệng mặn mặn Mặn như kiểu máu Bà đưa tay lên môi Thì tay của bà dính đỏ Bà hoàng sợ đứng dậy Máu trong miệng của bà tuôn ra Máu đổ xuống mâm cúng Đổ lên đĩa xôi lên đĩa gà Đến chén rượu Cả mâm cơm chuyển sang màu đỏ thấm Bà tính cố chống Bà nhìn về bất cừm mà bà vừa sới. Trong bất cừm trắng máu của bà vẽ ra một chữ, chữ nợ. Bà tính ngã xuống đầu của bà đập vật cạnh phản và chích ngay trong đim. Sáng hôm sau tăng ba người về cùng nhà họ Phan, cháu rể Phan Xuyến cháu tôn phần đĩnh và cả Phan thị tính. Cả làng hoang sợ không ai dám sang thăm, kể cả anh em ruột thịt. Phan Tuyển lần đầu tiên trong đời không đi hòa hợp tác giả, cô nhốt mình trong nhà đến chưa ông gọi bà Lý mang rượu ra. Bà Lý cố ngăn. "Mình à, mình không được uống, mình đang đau đầu, bằng rượu ra đi." Bà Lý mang ra phân tuyển để bát và uống cạn, ông đập bát xuống bàn. "Sao chỉ họ tôi chít? Sao chỉ họ tôi? Cả cái làng đập đỉnh, cả làng đầu cấp, cả làng khiên sương, sao chỉ một mình họ tôi chít." Bà Lý ngồi khóc con trai út cú khánh trên giường lại lên cơn sốt, thằng bé mê sàng, lại nói câu cũ. "Ông già Bế thằng bé đi Đừng bế nó Phan tuyển bịt tay lại ông gạo lớn Im đi Im đi thằng danh Bà Lý quỷ súng ôm con Bà nhìn chồng Lần đầu tiên trong đời trong mắt của bà Chồng bà không còn là người chồng cán bộ oai vệ Là một người đàn ông đang hoảng Hoảng đến mức sắp phát điên Phía nhà bà Niệm thể khoát ngồi xếp bằng trên trống tre Nghĩa phai trà Bà Niệm đứng bên cửa mắt đỏ Chưa thầy Bà người trông bột nọ Ba đêm Tại sao không phải cả làng Thầy khoát nhấp một ngụm trà thì không trả lời ngay Cuối cùng thầy bảo Bà niệm mà Bà ngồi xuống đây Thầy hỏi bà một câu Bà có biết bố bà tên gì Ông nội bà tên gì không Dạ bố tôi tên Phan Đắc Mất năm 60 Ông nội là Phan Tùng Mà từ lúc tôi còn chưa sinh Cụ Phan Tùng làm nghề gì Cô ngày xưa là phu hộ nhất làng đó Đất nhà cụ chiếm hai mẫu ngoài đồng Một đồi phía tây và nửa cái đỉnh này để bố tôi bị đấu tố đất chỉ ít thể khoát nhắm mắt một lúc rồi lấy lại, lại mở mắt ra bản niệm mà thì dá nói với bằng một chuyện rất nặng và có chịu nghe không bản niệm nhìn thầy bà thấy mắt của thầy đỏ nhưng thầy không khóc thưa thầy cho đi bộ 30 cây số liên huyện mời thầy cho không sợ nghe nhưng cháu xin thầy trả cụ từ cô kể trước cụ từ đã hứa với thầy thể khoan khẽ gật được Tới mai thầm vào nhà cụ từ bà đi cùng thầy. Bà phải nghe tận miệng cụ từ Có những chuyện thể kể không bằng cụ kể. Một cái móc cũ bật ra. Cánh cửa gỗ cũ 60 năm bị kẹt. Thầy khoát và nghĩ về nãy hai lần mới mở. Đó là cánh cửa gian thờ suốt lại của đỉnh Phú Kỳ. Sau khi máy chính và gian giữ đã đổ. Chỉ còn gian thờ sau. Là vẫn còn đứng. Phan tuyển chơi cho đập gian này. Vì ở trong có một cái tủ gỗ. Phan tuyển tính sất đập sau Lấy gỗ trở về huyện Bên trong dân thờ mọi thứ đều cũ bức hoành phi trên tường Bốn chữ ngắn thần linh bất ám đắp mốc đen Cầu đối hai bên mực tàu cũng phai Không có bảy vị không có bất nhang Dưới bàn thờ là một cái tủ gỗ lim Tủ thấp ba ngăn Chiều ngang ba thước Cánh tủ đóng có khóa cũ Khóa đã hoèn gì Thầy nghĩa bảo khoát Còn mở cái tủ này Nghe cầm cái đục nhỏ cậy khóa Cậu kéo cánh tủ lên Bên trong cánh tủ có ba ngăn Ngăn trên là vài quyển sách ghi chép cổ của đỉnh Chữ nôm đã mục Ngăn giữa trống Ngăn dưới có một bọc vải đỏ Thầy khoát nhìn bọc vải đỏ thì đứng nghi một lúc Rồi thầy cúi xuống nhấc bọc ra Thầy đặt lên bàn thờ Bọc vải đỏ vài điều ngày xưa Đang ngảm màu nâu vì thời gian Có chỗ bị chuột gặm rách mép Nhưng cái mà bọc bên trong vẫn được giữ cẩn thận Bọc đường gói nhiều lớp Lớp ngoài cùng là vài điều. Bên trong là một lớp giấy bàn bên trong nữa là một lớp vảy trắng mỏng rồi đến một bỉa ra thuộc khi mà thầy khoát mở đến bìa ra tay của thầy dừng lại thì không tháo tiếp thì nhìn lớp ra đó một lúc lâu rồi thầy nhắm mắt nghe đứng bên thì thầy như vậy không dám nói cuối cùng thì thầy, thầy mở lớp ra bên trong là một quyển sách quyển sách giày bìa đóng bằng da Châu thuộc lâu năma khôẩn ứt trên bìa có khắc chữ Hán chứ đã mở những nghĩa đọc được ba chữ đầu Lê ra y Nghe dừng lại chứ thứ tư không rõ Nghe cuối sát chứ thứ tư là chữ phả Lê y ra phả Thưa thầy Thầy khoát gật đầu Thầy mở bìa trăng đầu tiên giấy gió đang ngả vắng nâu Trước mực tàu viết từng dòng thẳng tấp Nét bút của người quen cầm bút lâu năm Thầy đọc miệng mấp máy Nghe đứng bên không dám đọc to Cầu chỉ liếc và thích dòng viết Lê ra y phả Chép tay năm mẫu tí bởi kẻ hậu sinh Lê Huấn cho bốn đời của thầy Lê Quang Phụng Tổ nghề thuốc họ Lê Vùng Hà Tĩnh Khi đọc đến chữ Lê Huấn thì khượng lại Cậu nhớ tối qua trên nắp chép gỗ ngầm của thầy khoát Có khắc bốn chữ Lê Gia Huấn Phả Cậu ngừng lên nhìn thầy Thầy đang cúi súng quyển sách chán lấm tấm mồ hôi Nghe không dám hỏi cậu đời Thầy khoát lật trang trang 2 trang 3 toàn là những phương thuốc Thuộc chưa sốt xét Thuốc chữ đau bụng kinh niên, thuốc đắp vít thương chém, thuốc giải độc lá ngón, thuốc cầm máu. Càng động mặt của thầy lại càng cứng lại. Đây là những phương thuốc mà gia đình thầy khoát đã chuyển tay nhau suốt ba đời. Bố thầy Ly Thịnh mất năm 72 tuổi đã chép lại những phương thuốc này cho thầy cho một cuốn sổ riêng. Bố bảo đây là y phạm của dòng họ ông Tổ đi lại. Nhưng bản gốc thì đã bị thất là khi ông nội biệt tích. Bây giờ bản gốc đang nằm đây trong cái tủ gỗ liêm dưới bàn thờ Định Phú Kỳ cương Sơn bản bị kỹ số, dấu xuất 62 năm. Tài lật dần về cuối sách, trang cuối nghiền ra, đó là trang ghi phương thuốc thứ 87 về cây hoàng tinh tí, loại cây quý hiếm chỉ mọc ở rừng Trường Sơn, dùng bổ khí sống thêm tuổi. Bên dưới phương thuốc có một dòng chữ nhỏ, nét bút vội không thẳng như những trang trước. Ngày 12 tháng chạp năm Canh Tuất, thế làng Phú Kỳ, huyện Hưng Khi, xin chọ nhà phủ hộ phân tùng ngày mai lên rừng tìm. Dòng chữ dừng ở chữ tìm Phía dưới có một dòng nữa Chữ khác nét run dày Lê ra thắng chạp canh tuất Hết Trang sau trước bị xé Chỉ còn một màu giấy rách dính ở gáy sách Trên màu giấy rách có một nửa chữ mực thầu Chứ đó không đọc được nghe nhìn trang sách bị xé Cậu quay sang nhìn thầy Thầy khoát đăng chạm ngón tay vào dòng chữ Ngày 12 tháng chạp năm canh tuất Rất nhẹ như sợ giấy sẽ rách ra Sau đó thì đóng sách lại Cầm bọc vải điều lên Nghĩa này ra Còn cầm cây chắp quốc hồng của thầy mở ra đại quyển sách này vào bên cạnh cây sao trúc Nghĩa mở chắp đặt bọc vài điều vào trong Nhẹ nhàng cài nắp chắp Thầy khoát đứng im Một lúc sau thì ngồi xuống bên bàn thờ cũ Thầy lấy ra một nén nhang Thầy thắp thầy cúi đầu Ông nội à Cháu đến Cháu chỉ sống mười hai năm Cháu xin ông tha Nhàng cháy khói mạnh không đi lên trời, khói đi thẳng như một sự dây chỉ. Một lần một vòng quanh bàn thờ dừng lại trước mặt của thầy khoát. Nhưng đứng sau thầy cậu không dám thở mạnh, cuối cùng cậu nói rất khẽ. Thầy à, ông nội thầy là người ngực thủng hôm qua. Thầy khoát không quên lại chỉ gật đầu. Ông tên Lê Huấn, bên cạnh ông là vợ ông, là bà nội thầy. Người đàn ông đứng sau là bác cả thầy Lê Thăng. Đứa bé trên tay ông là con bác thăng em họ thầy Tên em nó là Lê Bình Em sinh năm Ất Tỵ Năm đó em 5 tuổi Thầy à Chuyện sẽ đa xa sau Thầy chưa biết hết Chỉ biết ngày hôm đó 12 tháng chạm năm canh Tuất Biết ông xin chọn nhà Phan Tùng Rồi sau đó chẳng bị xé Nghĩ im lặng thầy khoát đứng dậy Thầy cầm cháp Thầy bước ra khỏi giàn thờ Tối nay cụ tử côi kể nốt chuyện Nhưng thầy biết cần đủ Ngọn bút lồng đưa trên giấy gió kêu khô Thầy khoát ngồi trên chiếu Bên cạnh cây chấp gỗ hồng đã mở Quyền lê ra y phà nằm bên phải Cây sáo chúc nằm bên trái Thầy đang vẽ một đình tròn bát quái trên giấy bàn thể vẽ bát quái tin thiên thể vẽ đúng Càn trên khôn dưới Khảm đi chấn cấn tốn đòi xếp đúng tám hướng Xong thể đặt giấy bên cạnh cặp lim Còn đọc lại Trên cọc là bát quái gì Ngay cuối xuống cọc cậu nhìn kỹ Dạ thưa thầy Càng bị đào xuống chân cặp khôn lên đầu Khảm đi đổi chỗ Chấn tốn cũng đổi chỗ Bát quái chạy ngược kiều kim đồng hồ Không phải chiều thuận Ở giữa bát quái có khắc một chữ hắn nhỏ Chữ gì? Dạ chữ tài Thầy khoát gật đầu đặt bút xuống Thầy nhìn cọc một lúc lâu thầy bảo Đây là bùa âm tài Trấn huyệt Còn đã thấy bùa này bao giờ chưa? Dạ chưa Thầy khoát đưa tay ra chậm vào mặt cặp thầy nói Dòng chính phái không đời nào khắc bùa này Đây là bùa của những thầy tà phái thấp, gọi là hắc bùa tài lộc. Nó hoạt động thế này. Khi người ta hại chết một người vô tội, oan hồn người đó bị giữ lại trên cõi dương không siêu thoát. Oan hồn ấy giữ trong mình một nguồn khí âm lớn. Nếu khí âm ấy bị ếm đúng lòng mạch một vùng đất, nó sẽ chuyển hóa, nó tạo ra cái người ta gọi là âm tài. Tài lồng thu được bằng máu người chết. Ngày nào đặt bùa này trên đất mình, nhà đó sẽ giàu, giàu rất nhanh, giàu rất lớn. Ba đời năm đời liền Nhưng bố có giá Mỗi đời sinh ra Một người trong nhà vì gánh nghiệp Nhà thì bệnh tật Nặng thì chết yếu Nặng nữa thì điên loạn Khi bố bị khai tất cả nghiệp dồn lại đầu vào đời hiện tại Nghĩa nhìn cậu liêm Cậu nhìn bố âm tài chấn huyệt Rồi cậu nhớ đến phản xuyến treo cổ Phản thành chết ngạt Phản tính nôn ra máu Nghĩa nói Vậy nhà Phan Tùng đã dùng bốn đời họ lê Ông nội thầy và ba người nhà ông nội Là mùi chấn trạch long mạch Đúng Giết người chôn dưới đất đóng cọc xuyên xương Khác bùa âm tài lên cọc Phòng không siêu thắt được Nhà phân tùng phát ba đời 62 năm Đến đời thứ ba khi phân Tuyền đập đỉnh Cọc bị nhổ bù bị khai Nghiệm ba đời dồn vào một chỗ Nghiệm ba đời tại sao chỉ đổ lên con cháu họ phan Vì máu đã được đặt vào đất họ phan nghiệp ai người đó trả Nếu một làng khác màu ấy đặt ở đất khác Thì làng khác trả Tên là đất họ Phan Tiền tài họ Phan Hưởng Nghiệp họ Phan chịu Cả làng đập đình là chuyện hợp tác xã Nhưng máu nằm dưới đất nhà Phan Tùng Bốn vòng biết rõ chủ nhân của máu mình là ai Tề khoát cuối xuống cháp Tề mở ra Bên trong là một tập lá bùa dính vàng Đã được thầy viết sẵn ở nhà Hương Sơn Thầy chọn ra bốn lá Là màu đỏ sầm có viết bằng mực đen Chữ thầy viết tình chữ triển Không phải chữ nôm hay chữ hắn. Một lá có một hình tướng khác nhau. Một rỉnh như là khung cử nhỏ. Một rỉnh như cây cầu. Một hình như ngọn nến. Một hình như bàn tay người đang cầm đèn. Còn đưa thầy bốn cọc ra cạnh chiếu. Nghĩa làm theo. Bốn cọc liêm đen được đặt song song. Thầy khuất đặt lên đầu mỗi cọc một lá bùa thì đập chú. Bốn lá này là bùa tạm. Gọi là tạm phong khôi. Không giải được cọc. Chỉ đủ kiềm khí trong cọc lại ba đêm nữa Ba đêm thì phải chuẩn bị xong đàn dài Quá ba đêm buồn hết thiệu Cọc sẽ bật khí ra nữa Thầy à Ba đêm có đủ không Đủ hay không phải đủ Cô từ tối nay sẽ kể Thầy nghe xong là biết đường Trời đó dân làng Phú Kỳ dì dầm một chuyện lạ Buổi trưa mấy người đi lầm đồng về quan đền đỉnh Họ người thấy mùi máu tanh là máu người Có người định lại gần xem Thì gió nổi lên Một luồng do không biết từ đâu thổi tới Cuốn nít tàn nhang cuốn cả bốn lá bùa vàng Bà thầy khoát vừa dán Ngày đi làm đồng về sợ hãi bỏ chạy Họ không dám kể Nhưng tôi đến thì tin đồn bay đến tay của bà Niệm Bà Niệm ra sân Bà nhìn nền đỉnh Bốn cọng liêm đen nằm đó Ánh chiều trên nhộm đỏ trên lưng cọp Từ hướng cổng vọng ra một tiếng thở dài Bà quay lại nhìn thầy khoát Thầy chỉ khẽ gật đầu Họ nóng lầm rồi Thầy hiểu cụ Từ à Cố gắng thêm một đêm nữa Đêm này cụ phải kể Đèn dầu trong nhà cụ tử côi Kêu lên xẻ xẻ Bức đèn đang ngắn lắm Bà Niệm thêm dầu sửa bức Đèn chế sáng hơn Đêm đó là đêm thứ sáu Kể từ khi thầy khoát về Cụ tử côi nằm trên rừng tre Cối cây cao Cụ đã yếu đến mức không thể tự ngồi Bà Niệm phải đỡ cụ ngồi tựa lưng vào tường Cụ tử côi nhìn thầy khoát một lúc Rồi cụ quay sang bà Niệm Bà Niệm mà Tôi kể chuyện này bà ngồi vững nha Chuyện liên quan đến ông bà nội Thưa cụ, cháu ngồi vững rồi Cụ từ ho một chẳng dài Máu hồng ép lên mép cụ Bà niệm lấy khăn lau cho cụ Cụ thở được một hơi rồi bắt đầu kể Giọng cụ yếu nhưng rõ Năm đó là năm canh tuất Tôi 28 tuổi Nhà tôi ở sát nhà phố hộ Phan Tùng Cách nhau một cái hàng rào dâm bột Bên kia rào là sân nhà Phan Tùng Bên này là sân nhà tôi Đầu tháng chẳng năm mấy trời đã lạnh, tôi đi cấy nương về muộn, đến chiếc cổng làng tôi gặp một đoàn người, không phải người làng mình, bốn người, một đồng lão tóc bạc chừng ngoài 50 Mặc áo vải nâu dài đeo một cái cánh nhỏ, trong gánh có mấy bọc thuốc. Đi bên cạnh ông là một bà lão chừng 45, lưng đã cầm đi sau là một người đàn ông trung niên cao lớn, mặt giống ông lão. Trên tay người đàn ông là một đứa bé trai chừng 5 tuổi mặc áo gấm xanh tê đeo vòng bạc. Bà niệm luôn nước bọt Của tử ho đi một tiếng rồi kể tiếp Tôi chào ông lão chào lại Ông hỏi tôi đường đến nhà phú hộ giàu có Để xin chọn một đêm Tôi chỉ nhà Phan tùng Tôi hỏi ông đi đâu Ông bảo ông là thầy lang họ Lê ở Hương Sơn Hà Tĩnh Ông đưa cả gia đình lên Rừng Trừng Sơn tìm cây hoàng tinh tía Thuốc cho người già sắp mất Ông bảo tôi tên là Lê Huấn Đây là vợ tôi, con cả tôi Và cháu đích tôn của tôi Tôi dẫn họ đến cổng nhà Phan tùng Tôi về nhà tôi Đêm đó tôi nằm trên giường không ngủ được Tôi nghe bên Phan Tùng có tiệc Tiếng cười tiếng rượu Đến canh khuya tiếng tiệc tắt Rồi từ nghe tiếng thét rất ngắn Tiếng chả con thét rồi im Tôi bật dậy ra ngoài hình Tôi ghé mắt qua hàng rào dông bụt Qua kẹ lá Tôi nhìn sang sân nhà Phan Tùng Đêm đó trong 12 sáng tôi thấy rõ Phan Tùng và hai gia nhân Họ kéo bốn người khách trọ ra sân sau Ông lão liên huấn đi đầu tay bị chói Audi không vững như sỏi thuốc, bà lão đi sau cũng bị chói. Người đàn ông trung niên đi thứ ba bị hai danh nhân dắt, đứa bé đứa mấy năm tuổi vẫn đang ngủ, danh nhân ôm nó trên tay. Phần Tùng đứng chờ ở cuối vườn dưới gốc cây đa, dưới gốc đá có cái hố đào sẵn to lắm, hố đủ chôn bốn người, tôi nhìn mà không tin vào mắt. Phần Tùng cầm dao giữa, người thứ nhất bị chém là ông lão Lê Huấn, dao đâm vào ngực ông, ông không kêu. Ông chỉ hủy xuống. Ngày thứ hai là bà lão. Bà kêu lên một tiếng bị đâm. Ngày thứ ba anh con trai. Anh chống cử. ra nhận giữ Phan Tùng đâm. Ngày thứ tư đứa bé còn đang ngủ. Phan Tùng... Cô Tử không nói được tiếp nữa. Cổ ho. Máu hồng lên mép. Bà niệm ỏ. Cháu. Cháu. Ông nội cháu. Cô Tử côi cô nói tiếp. Bốn người bị chôn trong hố. Phan Tùng lục gánh. Lấy ra 10 cây vòng vòng cổ. Lấy ra một quyển sách bị ra Cất kỹ vào tủ Sáng hôm sau phân Tùng mời một thầy tà họ lìn đến Thầy ta đến đóng bốn cọc gỗ liêm đen Và bốn thi thể Khác bùa trên cọc xong lấp đất Dựng đỉnh lên trên gọi là đỉnh thở ông cọc Nói viên dân làng là thở thần chấn lòng mạch Từ năm đó nhà Phan Tùng phất lên như điên Đất dụng tăng buôn bán khá Đến đời bố cháu là phân Đắc Đất chia ra làm hai phần làng Đến đời cháu đã bị đấu tố tất Nhưng vẫn giữ được tiền Cô phần Tùng mất năm 1925 Chết giả chết lành Nhưng trong đêm cụ chết tôi đứng ở ngoài Nghe tiếng cụ kêu suốt đêm Kêu oan cho tôi oan cho tôi Ngày mai thì cụ thất thở Cô từ thở một hơi dài Cụ ngậm ngùi Tôi sợ Cha tôi bảo tôi đừng nói Nói ra cả nhà tôi cũng bị Phan Tùng thủ tiêu Cha tôi dặn giấu đi Chờ ba đời cha tôi bảo nghiệp ba đời mới trả Tôi giữ cái miệng mình 62 năm Hôm nay tôi kể ra tôi nhẹ Tôi chết được rồi Thầy khoát ngồi im Thầy không nói một câu Nhưng đến lúc này thầy cúi xuống Thầy cầm tay của cụ Cụ đã làm đủ phận rồi Cô đừng ân nặn Cô không giết họ Cô chỉ không thể ngăn Cô từ lắc đầu Cụ luồn dưới gối rút ra một vật Một mảnh dưới gối vải vàng buộc chỉ đỏ Thầy mở ra đi Thầy khoát mở ra bên trong là một tấm bài vị Trên đó viết bằng bực tàu một chữ hắn Chữ huấn Sau đêm ấy Cha tôi lén ra cấp đa Nhặt một mảnh gỗ rơi của ông lão Cha các bài vị này giống trong nhà Mỗi năm đúng ngày 12 tháng chạp Cha thấp một nén nhang lén cho bài vị Khi cha mất cha trao cho tôi Tôi cũng thấp mỗi năm 62 năm Bây giờ tôi đưa lại cho thầy Thầy khoát cầm bài vị tay khẽ run dày Thầy cuối đầu Thầy nói giọng như chìm xuống đấy Cổ Tên chính của ông nội tôi là Lê Huấn Tên là cháu nội ông Cháu nội duy nhất còn lại Cô đã giữ tên ông tôi trên bài vì 62 năm thay cho tôi Cô là ân nhân gia đình tôi Cô từ gật đầu cụ cười Tôi, tôi biết thầy là ai Bây giờ tôi đi được Cô nhắm mắt Tôi buông khỏi thầy thầy khoát của tắt thở Bà niệm hỏa khắp Thầy khoát cuối đầu Đặn bài vì trương huấn lên ngực của cụ Rồi cuối này Cụ đi nhẹ nhàng tôi thầy cụ gánh nốt nợ này tính lần chăng sổ tay thể quá đang ngồi trên chỗng che nhập bàn niệm trong tay là một quyển sổ cửa sổ này thấy luôn mang trong chắp gỗ hầm bên trong là sổ giao phả dòng ngọ Lê một chữ ch do người khác viết ch đầu do ông cố thầy chăng giữ cho ông nội thầy cụ Lê huấn trang cuối do bố thầy ông Lê Thịnh bên cạnh thầy nghĩa đặt tấm 7 vị chữ huấn mà cụ từ côi vừa trao Để khoát lật số giao phả thể lật đến trang ghi cuộc đời của cụ Lê Huấn. Trên trang đó, bố thầy đã chếp cẩn thận. tôi đời thứ bảy Lê Huấn sinh năm canh thân, tức 1860. Nhà ở Sơn Phố Hương Sơn, thầy thuốc gia truyền. Đấy bà nhản sinh năm Ất Sửu có hai con trai. Con cả là thăng sinh Quý Mùi, con thứ là thịnh sinh Bính Tuất. Con cả thăng lấy vợ sớm, sinh con đầu lòng là Bình, năm Ất Tịu. Ngày 12 tháng chạm năm canh Tuất 1910 Cụ Huấn cùng với vợ nhàn con cả thăng cháu Đích Bình Đến dựng hưng khê tìm hoàng tinh tế Từ đó không về Cô chống đặt ngày 12 tháng chạp đã chống 62 năm Thầy khoát độc chậm từng chữ mặt thầy không đổi sắc Thầy so sánh với trang cuối của quyển ly ra y phả vượt tiềm tích trong tủ Dòng cuối của y phả Ngày 12 tháng chạm năm canh Tuất Tên làng Phú Kỳ huyện Hư Khê xin trọ nhà phú hộ Phan Tùng. Khớp đến từng chữ. Thầy khoát nhắm mắt thầy ngồi im rất lâu. nghe không dám hỏi cậu chỉ đứng bên. Khi thầy mở mắt Nghĩa thấy mắt của thầy không đỏ. Nghĩa này, thưa thầy, bây giờ con ra sân. Lấy ra từ chắp gỗ hồng cây sao trúc khắc chữ huấn. Đặt cạnh bài vị này rồi mang cho thầy một bát sứ, bát sạch không đựng gì. Nghĩa làm theo. Lê Khoát cầm cái bát sứ trắng, thề rót vào bát muỗng trên nước trà đang nguội, thề đặt bát trên bàn ngay trước bảy vị ông nội bà nội, bác cả, bình em. Còn là Lê Khoát còn là cháu nội của ông, sau 12 năm còn không biết ông ở đâu, hôm nay con biết rồi, con xin đồng thả lỗi cho con đến muộn, con xin. Thầy không nói hết câu cúi thấp, chân của thầy chạm vào mặt chiếu. Bát nước nguội trên bàn tự dâng gượn sóng. Ngễ nhìn mà không dám chớp mắt. Trên bát một giọt nước rơi từ không khí xuống Kêu tách đi một tiếng rồi thêm một giọt nữa Như có ai đó đứng bên trên bát Nhỏ nước mắt xuống như không có ai Ba giọt rồi in Thầy khoát đang ngồi như vậy bỗng từ ngoài cửa Một tính chạy gấp gấp vào Đây là con gái của người hàng xóm Cô bé 12 tuổi thờ Hồng Ngọc Thầy à Nhà bà niệm, bà niệm ngất Bà nôn ra máu đen Nghĩa vào thầy khoát bật dậy Thầy với chấp bùa chạy theo nghĩa Nhà bà Niệm không xa, chạy chưa đến hai trầm thước đã tới. Trong nhà bà Niệm nằm trên nền đất, người cờ bà quay nghiêng, xin miệng bà một vũng máu đen. Tài khoát quỳ xuống, thầy lật bà Niệm lên, bà còn thở yếu. Trong vũng máu đen có một vật nhỏ, tròn. Thầy nhặt lên bằng đầu đũa là một cái vòng gỗ, gỗ lim đen, vòng nhỏ chỉ bằng đồng su. Như là một mảnh cắt ra từ chính cái cặp đen dưới đỉnh. Thầy khoát nhìn vòng gỗ thì nhìn bản Niệm rồi thầy đứng dậy thầy nói Nghĩa Ngày mai con dậy sớm lên rừng Trường Sơn Tìm 4 khúc đào hồng Cây 3 năm tuổi Mỗi khúc dài đủ làm một cọc 3 ba thước Mang về ngay Thầy không có nhiều thời gian Thầy chuẩn bị dài ngay Giảm tháng 8 còn 15 ngày Thầy cần đủ sức lập đàn cúng đêm dằm để mấy chăng vào khôn Chỉ mở cửa âm vòng đi được Ngay cả đầu cậu chuẩn bị đi ngay thầy quất cú xuống bên bà niệm, tay đặt nắm buộc cuối cùng trong ngực áo lên ngực bà, thân niệm chú, bà niệm thở đều vào mở mắt. Thầy à, cháu chưa chết. Chưa bà sống. Thầy đã chưa bứt khí sang thầy, nhưng đây chỉ là tạm. Cái nợ của cụ Phan Tùng vẫn đã trả, mà bà thì không thể trả một mình, thầy sẽ trả hộ bà. Thầy à, đừng bỏ cháu. Bà niệm mà. Cả đời bà làm tự thiện nấu cơm nuôi người neo đơn, ráng gạo chưa kịp mục Bà không có lỗi Nhưng bà mang dòng máu của Phan Tùng Bốn vòng không đòi bà được Nếu có người đứng thầy máu Phan Người đó phải mang dòng máu họ ly Mà dòng lê trên cõi này Giờ chỉ còn mình thầy Bà đừng có lo Thầy đã sáu nhăm Con trai thầy hy sinh ngoài chiến trường 4 năm trước Thầy không còn ai đổi ở nhà Thầy đổi mạng thầy là lẽ phải Bà niềm hòa khóc thì cúi xuống xoay nhẹ vai Đêm dòng tháng 8, Bà cùng Nghĩa đứng cạnh thầy Bà là người đầu tiên trong họ phan đứng ra xin lỗi ông nội thầy Như thế là đủ Con dao khắc nhỏ lướt trên thứ gỗ đào hồng Một gỗ dư xuống nền đất bụi như phấn Thầy khuất ngồi trên trống Hai đầu gối đặt khúc gỗ đào dài ba thước đầu vuông Thầy đang khắc kính bắt quái lên thân cập Đó là ngày thứ 13 sau khi thầy về Phú Kỳ Nghĩa đã lên rừng trường sơn 5 ngày Lội qua ba con khe là một ngọn đồi Chọn được bốn khúc đào hồng đẹp nhất. Cậu vóc về cho thầy hôm qua. Sáng nay thầy bắt đầu khắc. Thầy khắc chữ lớn đã chính giữa mỗi cặp. Chữ hối. quanh chữ hối thầy khắc tám hướng bắt quái tiên thiên. Đúng thứ tự thuận. Ngay ngồi bên cạnh pha mực. Mực thầy pha riêng không phải là mực thường. Là mực than che trộn thêm nước khổ qua nấu kỹ. Và một ít bột vỏ quế. Mực vàng nâu sầm khô rất nhanh. Bà niệm đắt đỡ hơn. Bà đang nấu nồi canh rau cho cả bà người Bà nấu chậm tay vẫn còn yếu Nhưng lòng bà đã khác Tại đêm của từ cuối kể bà hiểu hết Bà không khóc nữa Bà chỉ ít nói hơn Đến chiều thầy khóc xong cặp thứ hai Thầy nghỉ tay thầy bảo nghĩ lại gần Con ngồi xuống đây Thầy nói con nghe mấy điều nghe ngồi xuống đối diện Cậu để bút lông xuống Thầy quát lấy từ chắp ra một quyền sổ đen Thầy đặt quyền sổ xuống trước mặt của nghĩa Con mở trang giữa cho thầy Nghe mở trang giữa ghi một danh sách Danh sách bằng chữ nôm Nét bút của bố thầy ông Lê Thịnh Mỗi dòng ghi một địa danh Thưa thầy con đọc được Đình làng Đồng Dược huyện Đức Thọ Đình làng Phúc khẩu huyện Thạch Hà Đình Cổ Đạm huyện Nghi Xuân Đình Yêm Điền huyện Căn Lập Đình Đông Hiếu huyện Cẩm Xuyên Đình Thanh Thủy huyện Kỳ Anh sau ngôi đình sau cộng với đình Phú Kỳ Nam Bảy Đây là 7 ngôi đỉnh trong vùng quần giữa cọc liêm đen dưới nền Tất cả đều có bộ âm tài Trấn huyệt Bố thầy đã đi kiểm tứng nơi Trong suốt 30 năm Chưa kịp giải cái nào bố đã mất Thầy thì bảo thầy đi một cái Còn 6 cái sau cái còn đi Thầy thầy giải cái này rồi thầy về Thầy còn 6 cái kia sau thầy lại giao cho con Nghĩa Con theo thầy 6 năm Con học đủ đức của người cầm bùa Con không giỏi bằng thầy Chưa, nhưng còn có một thứ thầy không có Đã là tuổi trẻ là thời gian Sau cái đỉnh Mỗi cái gần 3 năm để dài Còn 30 năm đi là hết Thầy còn đủ thì giờ không Ngay cúi đầu cậu không đáp Nghĩa Đêm mai là rằm rằm tháng 8 Thầy gia đình Phú Kỳ Sao đêm mai con thầy thầy Con cầm cuốn sổ này Con đi sống nơi còn lại Con không được nhận tiền của ai Không được cưới vợ nơi có đỉnh oan Không được uống rượu khi lập đàn Hứa với thầy chưa Nghĩa quỷ xuống Còn hứa Thầy khoát đỡ cậu dậy Thầy đưa quyền sổ đen cho cậu Còn giữ Đi đâu mang theo đó Sổ này cũ Nhưng mà trong này là tâm của ba đời nhà thầy Ông cố thầy nhờ bố thầy Bố thầy nhờ thầy Thầy nhờ con sau đình sống môn nợ Giải xong dòng lê hít nợ cho cả vùng này Tôi đến thầy khoát khắc xong Cả bốn cặp đào Trên mỗi cặp trượng hối đỏ Nhìn là máu khô Bạn quái tiên thiên thuận chiều kim đồng hồ Thầy mở gỗ chấp hồng Thầy lấy ra cây sáo trúc Sáo dài đúng một thước Trúc xanh ngả vàng Ở mép đầu thổi khắc một chữ hắn nhỏ Đắp phai mực Chịu huấn Thầy khoắt cầm sáo trên tay Thầy ngồi im một lúc Thầy kể với nghĩa giọng nhỏ Sau này ông nội của thầy khắc khi Ông 25 tuổi Ông tự đốn trúc tự bỏ đầm Tự đẽo Ông khắc tên mình trên lòng sáo để kỷ niệm Sau này ông đi chuyến rừng hương khê Ông để sáo ở nhà, ông bảo đi chuyến này không mang theo sợ lầm gãy. Bô thầy giữ đúng 50 năm, thôi chỉ một lần trong đám cưới bố rồi kết, nằm bố mất bố giao lại cho thầy, thầy cũng chỉ giữ 14 năm chứ thôi. Cái này nghe nói chỉ chờ một dịp duy nhất. Tề Quan đặt sáo điên hai tay nâng lên ng ngực. Thầy nói rất khẽ như là thầy đang nói với một người đang đứng trước mặt. Ông nội à, song 12 năm, cháu đến trễ. Mong ông thả cho cháu Mai đêm cháu thổi cho ông một bán Ông về đất tổ với bà Với bác thăng với em mình đi cho thành thần Còn cháu cháu ở lại đây giữ đất cho ông Trong gian nhà không có gió Nhưng ngọn đèn dầu trên bàn bỗng lung lay Bà Niệm đứng ở cửa bếp đôi tay cầm đũa Bà thấy điều gì đó Bà cúi đầu nhưng không dám thở Ngay cuối mẩn cậu đặt tay lên đầu gối Cậu cảm thấy cái gì đó chạm nhẹ lên đỉnh đầu Chỉ có thể khoát đang giữ cây sáo trong tay mỉm cười Lần đầu trong nhiều ngày thì mỉm cười Bà tiếng búa tre đóng xuống đất Bốn cọng đồng hồng được đóng vào đúng bốn vị trí cũ dưới nền đỉnh Chỗ mà mấy hôm trước bốn cọng gỗ liêm đen bị nhổ lên Đóng xong thì đầu cọng đầu nhô lên khỏi đất đúng một gang Thời gỗ đảo mới đòn hồng như thịt Trong ánh trăng rằm tháng 8 trông tươi như vừa cắt Điểm đó trăng tròn vành vành Trăng rằm tháng 8 sáng nhất trong năm Trăng đồ xuống nền đỉnh một màu trắng bạc Nhưng bốn khắc đào hồng vẫn còn giữ màu đỏ thể khoát đứng giữa bốn cọc mặc áo nâu Tay sắn đến tận khủyểu Bên phải là nghĩa tay cầm chuông Bên trái là bà niệm tay chấp trước ngực Trên chiếu giữa bốn cọc thể đám bầy đầy đủ đổ lễ Bầy ngọn nến trắng thành hình bắt đầu Một bắt đồng đớn đặt giữ Trong bắt có cho Cho đó là cho trang đầu quyền Lê ra y phả Thế đốt chiếu này khi chấp lại bằng tay Bên cạnh là một con rau nhỏ Lưỡi bằng bạc trắng Cách bàn lễ không xa Bốn cổng gỗ liêm đen cũ nằm chất đống một bên Bên kia là bốn bao tải vài dứa Trong đó đựng bốn bộ xương đất được sắp lại Nghe đánh dấu Bộ lớn nhất là cụ cụ lê huấn Bộ nhỏ hơn bờ nhàn Bộ cao là bác thăng Bộ bé là em bình thể khoát thấp bảy ngọn nến bằng đống gỗ thông Bảy ngọn nến cháy đều không có gió thể quỳ xuống Thầy lấy bàn lấy Cháu bô chú luống ngẩn linh mắt của thầy sáng, thầy đọc sử sơ, sơ trên giấy điệp. Để tưởng họ Lưu Tín Khoát, sinh năm Đinh Mùi, cháu nội đời hai của cụ Lý Huấn, rằm tháng 8 năm âm âm tí, lập trên nền đình cũ làng Phú Kỳ huyện Hương Khê, kính dâng ông nội Lý Huấn, kính dâng bà nội Nhàn, kính dâng bác cả Lý Thăng, kính dâng em Lý Bình, xin nhận lễ tạ của cháu, cháu đến trễ 62 năm, cháu không giải được. Chào xin lấy máu trong thân cháu Lấy mạng còn lại của cháu dâng lên ông bà bác em Xin ông bà bác em thương bà nhận Tạo xứ xong thì thầy đốt sớ Cho sớ bay lên tụ thành một chấm đen Trên đền trời rồi tan Thầy khoát cầm con dao bằng Thầy đưa tay trái chích vào đầu ngón giữa Một dọn máu tươi nhỏ xuống Rơi vào bắt đồng máu chạm cho Cho biến màu Từ xám chuyển sang nâu đen Thầy trích tiếp ngón trò Máu chảy tiếp rơi vào bát Thầy chích ngón út bằng ngón tay cụm chảy Thầy đưa bằng ngón vào bát khuấy nhẹ Máu trộn cho thành một thứ mực xệt đen bóng Thầy nhúng đầu ngón giữ vào bát Đứng dậy Thầy bước đến cầm thứ nhất thầy viết Chữ hối viết bằng máu trộn cho Chứ để lên chữ hối khác viết sẵn Viết xong thầy cúi lại cầm thứ nhất một lại Em Bình Anh là khoát Anh họ của em Em đi theo anh về đất tổ Cầm thứ nhất chữ hối đỏ thấm vừa khô Thầy khoát nâng cây sáo trúc Chơi huấn trên đầu sáo răng lên một tia Thầy đặt sóng lên môi hít một hơi dài Hơi thầy kéo từ đánh ngực qua cổ ngọng Vào đầu thổi Ờm sáo đầu tiên văng lên âm chậm và dài Không phải khúc vui là khúc tiễn Âm đi xa lượn quanh bốn cọc đào Rồi bay lên trời Trước cậu thứ nhất sưng sắm tụ lại Hình một đứa trẻ 5 tuổi hiện ra Thầy nhìn khoát em cười Em quý đầu một cái rồi em tan Thầy bước vội sang cầm thương hai Cậu hướng nam tây chữ hối, bạc thằng, cháu quát cháu em, bác về với ông với bà. Thầy đưa lên khúc thứ hai, hơi này dài hơn hơi trước, mỏ trong ngực của thầy rút ra qua bao vít chích chín ngón tay, chảy xuống nhiều hơn. tổ chữ cấp thứ hai, một người đàn ông cao lớn nhiệt lên áo xanh mà giống cụ Ly Huấn, anh cúi chào thầy rồi anh tan. Cậu thứ ba hướng tây chữ hối thứ ba, ngón giữa thầy đất không còn gì máu bình thường. Là máu chảy thành dòng Bà nội cháu khoát Bà theo cháu về Hà Tĩnh Nhà mình ở Sơn Phố bà quên chưa Câu sáu thứ ba thì bắt đầu loạn troạn Ngay trên run dày Nhưng âm sáu vẫn đều Sưng tụ một bà lão hiện ra Bà nhỏ người áo nâu vải thu Bà nhìn thấy bà đưa tay lên má bà khóc Nước mắt của bà dưa xuống nền đỉnh chạm đất Nước mắt biến thành một chấm sáng nhỏ rồi tắt Bà cuối chào thầy bà tan Câu thứ tư cập chính giữ hướng bắc Thầy khoát đi đến cặp thứ tư Chân thầy đã không còn đứng vững Nghe muốn đỡ thầy lắc đầu Thầy nhớ ngón giữa vào bát lần cuối Trong bát máu đã gần cạn Chỉ còn một chấm Thầy đưa ngón tay lên cặp thầy viết Chỉ hôi thứ tư nét run dày nhưng rõ Viết xong thầy quỳ xuống Thầy cuối lại cầm thứ tư ba lại Ông nội Cháu khoát Cháu là cháu nội duy nhất còn lại của dòng họ Lê Ông về đất tổ đi ông Cháu đưa ông về Thầy nâng sóng lên lần này thì phải dùng cả hai tay mới nâng nổi Thầy đặt sóng lên môi hít một hơi Hơi thấy yếu nhưng đủ Ẩm sóng cuối cùng giải hơn ba âm trước Âm này không chỉ bay lên trời Âm làn đi khắp nền đỉnh Đi qua bốn cặp để có bốn cái bao tải đựng xương Đi qua gốc đà cổ thủ Xương tổ chức cặp thứ tư Hình một ông lão tóc bạc hiện lên áo nâu Vết thùng trên ngực đã lạnh Trên tay ông bế một đứa bé bệnh Bên cạnh ông bà nhằn vào Bắc thăng Ông lão nhìn thể khoát ông cười Ông đưa tay chạm nhẹ vào đầu thể khoát Giọng ông vang lên Cháu nổi Cảm ơn cháu đi về với ông bà thể khoát ngần đầu lần đầu Trong đêm đó nước mắt của thầy chảy Ông Cháu ở lại đây một năm thôi Rồi cháu về với ông Ông lão cười ông gật đầu Rồi ông bà nhằn bác thăng em bình Cả bốn cổng tan vào màn xương Còn lúc đó cách đỉnh không xa trong nhà Phan Tuyển Ông cán bộ 42 tuổi đang nằm trên giường Ông đang nhấp rượu lần thứ năm trong ngày Bà Lý ngồi cạnh lau chán ông Còn út khánh ngồi trên ổ dơm bên cạnh Phan Tuyền cầm chén rượu lên Ông chưa kịp uống Tại ông rơi xuống giường chén rượu đổ lên áo Bà Lý nhìn trong mắt ông mở chừng chừng Nhưng không thở Máu từ mũi của ông chảy xuống cầm Bà Lý nhấp lên nền đỉnh kia sáu trúc khắc chữ huấn rơi khỏi tay của thầy khoátá giờ xuống chiếu kêu tách thầy khoát đầu người vềphi cọc đảo thứ tư ngược thầy tựa vào cọc tay phải ôm cọc mắt thầy nhắm máu bà ngón tay đá cạn đã thổi chảy mà niềm ngã xuống bên cạnh bằng ng trên ngực của bà một đỏ mở mở hiện lên rồi mất nghĩa quỷ bên cạnh thầy cậu chạm tay vào vai của thầy thầy còn thở rất yếu Trăng rằm tháng 8 vẫn sáng trên đỉnh cũ làng Phú Kỷ Bà có gõ nhẹ vào cạnh trống Thầy khoát nằm trên trống tre trong nhà bà Niệm Trời đã sáng ngày thứ ba Thầy vẫn thở nhưng yếu Ngay ngồi ở bên sắc thuốc Bà Niệm đã hồi phục gần hoàn toàn Nhưng bà ít nói Bà ngồi bên bếp nhóm lửa nấu cháo rãng cho thầy Thầy khuất mở mắt thì nhìn Nghĩa cười nhẹ Nghĩa Thưa thầy Còn cầm giúp thầy cây sáo chút Khi đặt cây sáo vào tay của thầy Ngón tay thầy đã khô lại Bà viết trích đã kết vầy Nhưng máu trong người của thầy không hồi lại được. Thầy biết nghĩ cũng biết. Thầy cầm sáo, thầy để dưới bàn tay, thầy nói nhỏ. Nghĩa, con gia đình lấy cái chắp gỗ hồng của thầy mang vào đây, thầy giao con. Nghe mang chắp, thầy khuất mở chắp. Trong chắp còn quyền lê ra y phả, quyền số ra phả dòng lê. Tấm bài vị huấn cổ từ cô trao và bộ bùa, thầy lấy bài vị huấn ra, thầy ôm vào ngực. Nghĩa, con nghe thầy dặn. Khi thầy mắt con chôn thầy cạnh nền đỉnh. Cách độc cào ba thước về hướng Tây. Trên bộ đặt bia gỗ viết đúng ba chữ. Lê khoát chi mộ. Không viết chức vị, không viết nghề, chỉ ba chữ. Dạ con nhớ. Sao chút này con chôn cùng thầy? Sao nằm dưới ngực thầy? Bởi vì huấn của ông nội thầy chôn trên đầu thầy. Quyền lê ra y phả và quyền số ra phở dòng lê con giữ. Con không được mất. Con giữ. Thầy khoát nắm tay của đệ tử của thầy lạnh, nhưng thầy bóp tay cậu một cái. Sau đỉnh còn lại con đi, khi con đi xong cái thứ sáu còn về đây thầm mộ thầy, cẩn cắm một nén nhang, nói với thầy là con giải ngất, nghe được. Nghe gật đầu cậu không nói được, thầy khoát quay sang bà niệm, bà đứng cúi tay cầm cây khăn ướt. Bà niệm: "Thưa thầy, cháu ở lại đây giữ mộ thầy cháu xin." Thầy khoát gật đầu thầy cười. Bà ở lại giữ mổ tôi và mổ ông nội tôi Tôi nhờ bà Thầy yên tâm Thầy thở ra một hơi thầy nhắm mắt Điểm thứ ba canh tư Thầy khoát thắt thở Đúng thắt thở tay thầy, thầy còn nắm chặt cây sáo trúc Trên môi còn nở một nụ cười nhẹ Nghe chôn thầy đúng như lời thầy dặn Cạnh nền đình phú kỳ canh bốn cặp đồng hồng ba thước hướng Tây Bề gỗ bà chữ lê khoát chi mộ Trên bốn cặp đồng hồng Trên hối đỏ đã khô cứng vào gỗ Sáng hôm sau lễ đưa ma Dân lãng phú kỳ kéo về đông Ai cũng đứng từ xa cúi đầu Không ai dám khóc to Chỉ có bản điểm khóc không thành tiếng trên tay của Nghĩa Nhà phan tuyển đã tan Phan tuyển chết trong đêm rằm tháng 8 Bài lý giòn đồ dẫn cô Khánh đi lên huyện Ở nhà nhỏ bên ngoài Nhà nam gian của phan tuyển giờ bỏ không Dân lãng đi qua không ai dám nhìn vào Ba ngày sau đám Nghĩa đèo chắp gỗ hổng lên vai Bên trong có quyền lê ra y phả quyển sổ rào và quyển sổ đen ghi sóng môi đỉnh, cậu dò gầy đứng trước mộ của thầy. Thưa thầy, con đi. Bà Niệm đứng bên cạnh đưa cho Nghĩa cái gói cơm nắm và khấp, nhưng bà mỉm cười khi chào. Em đi, chị ở lại. Nghe đầu cậu lạy mộ thấy bà đẩy cậu bước đi, Sừng sớm mường khê đổ xuống đẫm đất đỏ, bước chân của Nghĩa nhỏ dần. Trên nền đình phú kỳ bốn cọc đào hồng vẫn đứng, bên cạnh là ngôi mộ ba chữ lê khoát trì mộ. Bà niệm quét nền đình, bà thấp một nén nhăn cho bốn cọc, một nén cho mộ thầy. Sau thời qua ngọn đà cổ thụ sao sạc, như ai đó đi qua, nhẹ phất cây phạt áo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.